Quay về đề đường làm lưu manh, tác xả, Chu ngọc, chương 99, đại hội cam đạn. thời gian trôi qua cực nhanh, nhớ một cái, một tháng đã trôi qua. Ngày hôm đó, mặc dù không người tính là ngày xuân trở về trăm hoa đưa nở nhưng ngày đó đúng là ngày bắt đầu mùa xuân, cái lạnh giá rét của mùa đông cũng không còn. Bỏ đi áo khoác ngoài vừa dày vừa nặng Cây cối cũng bắt đầu như trồn non xanh mơn mợn Ngoài thành lăng tiêu trừng nam dặm Lúc này ở trên một bãi cỏ xanh non đã chạy kín người Tây ra nhìn lại vô cùng tấp nập Khắp nơi đều là đầu người lắc lư Khắp nơi toàn là những lá cờ đang phần phật trong gió thành âm huyên áo tràn ngập vui mừng một tòa đài được dựng cao chất phót giữa bãi cỏ. Ngồi ở phía trên là người chủ trì đại hội căn đạt lần này, Vương Hạo của gia tộc Giang Huyên Tài Hồng Ngư. Vì đây là đại hội để dành cho chúng nữ tử cạnh tranh, cho nên sẽ do nữ nhân cao quý nhất của mặt hạ chủ trì. Hai bên đài bố trí ba chỗ ngồi. Gia tộc Giang ở giữa, Xuân Trần ngồi ở bên tay trái hắn, gia tộc cùng sở ngồi ở bên tay phải hắn. Hai bên phía dưới, ba người bọn họ lại bố trí rất nhiều vị trí dành cho những người có chức vị cao của mặt hạt. Chỗ ngồi bên cạnh là dành cho gia quyến của bọn họ. Tất cả họ khoanh chân ở trên thảm da dê. Trước mặt có đặt bàn gỗ để thức ăn ngon cùng rượu ngon. Tất cả mọi người ai nấy đều mặt cực kỳ hưng phấn, không khí kỳ vọng vô cùng náo nhiệt. Với mỗi năm rất nóng mộng hơn nhiều. Phần thượng lần này, thế nhưng lại kéo theo ca sở Bắc Vương vào. Làm sao có thể làm cho người ta không hưng phấn được đây? Đại hội đã hai ngày trước bắt đầu. Dành cho nữ tử dân gian thi đấu. Mà lục tuyệt thanh, tại nhãi chỉ, luôn giật để không có ra sân thi đấu. Hôm nay, trận đấu dành cho nữ tử dân gian cũng đã kiến hồi kết thúc. Người thắng cuộc giành được hạ nhất cũng được phép truy tích nêu ra yêu cầu của mình. Bởi vì từ khi nghe nói, giật Bắc Vương cũng tháp dự, làm cho toàn bộ mặt hạt đều sôi trào. những tử đến tham gia thi đấu, nhiều không đếm sợ. Vương Hậu cùng người phụ trách tổ chức lần đại này tặng hợp quyết định cho tất cả nữ tử dân dân thi đấu một phiên. Ba người bọt lực tự thanh thi đấu một phiên. Cho nên, cũng vốn không có trận kết thúc, cùng vòng đấu loại. Tuy rằng trong phần đông người tiến đến tham gia để hết vọng. Bất quá, sắc bắc vương ca quý như vậy, mỹ lệ như vậy, làm sao có thể nhận hết yêu cầu của các nàng được? Lại làm sao có thể cùng xuất hiện với các nàng được đây? Hiệp Nhiên trong lòng cũng đã biết trước được chuyện này. Hôm nay, trận quan mới tại. rằng chỉ còn lại trận đấu của ba người. Nhưng người đến quan sát trận đấu lại đông nghịt so với hai ngày trước còn nắng nghịt hơn rất nhiều. Một cái sân thi đấu to như vậy bị người chân trúc. Vậy thật như nâng cối, những sắc mặt hông phấn của mọi người. Giao luật giáo huyên ha ha cười nói. Chắc <cười> chắn, những người này đều tới để nhìn đệ. Muốn nhìn giật bác vương tuyệt sắc nhất của mặt hàng chúng ta, cuối cùng sẽ rơi vào trong tay nữ tự nào đây. Xuất Trần tựa vào sau ghế, nhìn ra luật giáo huyên một cái, nói Con không phải là chuyện tốt mà đại vương đã làm hay sao? Giáo luật giáo huyên không cảm thấy có chức hậu thẹn nào, ý cười trên mặt, càng nói vui sướng Khó khăn lắm, mới có được nữ tử, được đệ coi trọng, không nhìn, không xem náo nhiệt, sao được chứ? Xuất Trần khoái miệng cong cong nói Nàng đang nghĩ biện pháp của nàng Nói xong khói miệng lại càng công hơn rất là xã huynh nhìn xuất trần Phải mặt tươi cười Nói ừ. Hiếm khi lại thấy đệ vui vẻ như vậy Xem ra nữ từ này quả nhìn khác người Thế nào Đệ có muốn trực tiếp thú nàng làm phi hay không Có khó Được nhiều năm mới có thể có một nữ tử Đọt vào mắt đệ như vậy ừ. Xuất trần cười cười Cũng không trả lời gia luật xã huynh Quay đầu nhìn sang Do luật cuồng sợ Do luật giáo huyên nhìn theo ánh mắt của xuất trần cười nói Vốn là người của cuồng sợ Không nghĩ tới để lại nhận được tiện nghi Nhưng mà nơi từ này Cũng không thích hợp với cuồng sợ Tính tình của hai người bọn họ hoàn toàn tránh ngược nhau Ta nghĩ hiện tại Cuồng sợ khẳng định cũng khá là buồn bực Đưa là một Nam sùng tuổi sắc thì không nói gì đàn này cứ nhiên lại biến thẳng Mỹ nữ tuổi sắc Quả thật Là làm cho đại ấy đậu to vốn rồi Vừa nói vừa cười ha ha Suốt trần cũng mỉm cười những ngày đó Sẽ lật cuồng sọ Biết lực tuyệt hành kia là nữ tử Bước tình kia vừa mừng vừa sợ Nghĩ lại mà cảm thấy buồn cười Hai người đang ngồi nói chuyện với nhau Mọi người ở xa xa vang lên một trận xong sao Suốt trần binh thần nhìn lại Đúng là tuyệt hành Đang quan khai đến chọc Chị thấy nàng nở nỗi cười, làm biên đạo chúng sinh. Chậm rãi tới trong đám người, bác ra đi tới. Mọi người bên cạnh nhất loạt, hiếp một ngộ khí lạnh. Ánh mắt chắc cao, chăm chú nhìn vào người nàng. Thật lâu, không có rời tầm mắt. Chị thấy cách ăn mặc của lục tuyệt thanh, tương đối cá tính. Tóc cổ đuôi ngựa, mặt một bộ trang phục. Áo đuôi ngắn bỏ sắt người. Áo khoác ngắn, ra lưng kiều, một tính nổi bật. Trong đám người mặt hạt Gián người thật sự không được tính là cao gầy Nhưng lại linh động cùng quyến rũ Nói không lên lời Nhưng mình dưới Mọc một chiếc quần da Làm theo yêu cầu của nàng Quần da màu trắng đem cái mông hoàn mỹ Thoát họa thành một cách trận vẹn sang bên ngoài Mọc quần da chỉ dài Đến đầu gối Chân thì đi một dây đôi dày ổn Ở giữa lọ da bắp chân trắng mịt Vụ hòa trương lại vừa đẹp mắt Ở trong ánh mắt kinh diễm của mọi người mà đi tới, lội tuyệt thanh vừa mặt đắc ý, nhìn xuất trần nói. Nhìn được không? Đài chính là đấu phục cho chính tay thiết kế riêng cho mình đó. Đủ đặc biệt không nào? Xuất trần rửa tay ra, kéo lội tuyệt thanh vừa xuống bên cạnh mình, thóc giọng cười nói. Người không lạnh sao? Lội tuyệt thanh trường mắt, nhìn xuất trần một cái, đòi sọng nói. Người đừng nói lạnh, muốn có phong độ, lại còn phải lo lắng nhiệt độ hay sao? Ta cần chính là khởi thế Ta muốn dùng khởi thế để giao đấu với các nàng Không chín cũng đã làm cho người ta phản quất phục Thế mới thể hiện được ta mạnh mẽ cỡ nào chứ Xuân Trần hà hà cười nói Có phải là không tin tưởng mình sẽ thắng Cho nên mới dùng cách này để thật phòng mình không Ngươi thì biết cái gì Trận đấu là toàn phương diện Ta như thế nào có hệ giống các nàng chỉ biết kỹ thuật như vậy Chỉ có kỹ thuật thì có tác dụng cái sắm Ta muốn làm cho các con ảnh biết Chỉ có kỹ thuật thì cũng không được Lớp năm nay không dựa vào một thứ đó Đội tuyệt vừa trường mắt Nhìn suốt trần Vừa lé mắt nhìn tẩy nhã trị Cùng lâu giật là sắm chuẩn bị xong Thấy hai người một dẫn dữ, dữ Một mỉm cười nhìn mình Đội tuyệt thanh miệng dậy Đội tuyệt thanh mỉm cười đứng dậy Xoay người Nhìn những người xung quanh Đột nhìn vỗ tay bông bốp ba cái Phần đông hơi xem ở phía dưới, sớm nó bị quần áo ló lăn của nàng làm cho rung động, làm phát hờ phía. Không khỏi, đều nghe theo tiếng vỗ tay nhìn về phía nàng. Tịch Hành nở một nụ cười, phong tình vạn chủng, chậm rãi đi lên trên nói. "Nhớ kỹ, ta gọi là Lục Tự Hành. Ta hỏi mọi người, mọi người ủng hộ ai?" Vừa nói, vừa nhếch mi cười vô cùng tự khí. "Ủng hộ Lục Tự Hành, ủng hộ ngươi, ủng hộ ngươi." Trong khoảng tĩnh lặng ngẩn ngơ, Âm thanh đinh tan những óc vang vọng trên sân khấu Lục tuyệt hành khói miệng nhắc lên một nụ cười đáp ý Quay đầu nhìn tảnh người chị cùng lâu dẫn Lại lần nữa nói ủng hộ bà sẽ nhận thành ý của mọi người Tính nói vừa dứt Một giọng nói Lanh lạnh lập tức vang lên Lục tuyệt hành nhất định hạng nhất Lục tuyệt hành sẽ giành hạng nhất Được âm thanh này dẫn đường Mọi người còn đang suy nghĩ Phải to thành hành động như thế nào lập tức Trầm miệng một lời hô vang Nữ tử thanh sẽ dành hẳn nhất Nghe thanh âm bận người hò hét rất là giáo huyên đầu tiên là sức sót Tiếp theo hợp cười nói Nàng cư nhiên lại lợi dụng Làm người tạo ra thành thế Nhưng người ủng hộ nàng như vậy Xem ra cho dù có thua Nàng cũng sẽ lợi dụng thành thế này Để ước trọng tài cho bạn xem tâm từ của nữ tử này Cũng thật là linh hoạt xuất trần khẽ cười nói Phương huynh cứ xem tiếp đi Nàng có rất nhiều tru ngý, khoảng sao, nàng sẽ càng làm trong hình phản kinh ngạc hơn. "Rất là xấu huyên, nhím mi." Nụ cười như có như không, thập qua như lập tự hành, sau đó bắt đầu với Phương Hậu, tại hồng ngư ở trên đài. "Tại hồng ngư đứng ở trên đài cao." Tôi cười nói. "Mẫu chốt nhất của đại hội cam đạt lần này cũng chính là trận đấu làm người ta chờ đợi nhất lần này." Bây giờ sẽ được bắt đầu Người dự thi cầm có ba người Tinh Hoa công chúa Lưu Dật của Lưu Lý Quốc Tên nhã trị muội muội của nhị Phương Phi Lưu Tử Thanh do Dật Bắc Vương đầy kỷ Thả lệ thi đấu vẫn giống như trước kia Ai thắng nhiều nhất sẽ là người thắng cuộc Bốn hậu cũng không nhiều lời nữa Người thắng trong cuộc lần này Có thể đưa ra yêu cầu với bất kỳ ai Bao gồm các Dật Bắc Vương của chúng ta Mọi người vơi xem lập tức Hét trói tai vang vọng khắp bốn phía Trong đó càng hỗn loạn hơn Là có không ít nữ tử húng phấn lai hét lên Còn có thanh âm ồn họng Của Nam tử đến xem láo nhịt Đội tử thanh mắt ngọc vừa chuyển Vốn đã muốn đi về phía tài nhã trị Cùng lúc giật tự nhiên lại xoay người sang chỗ khác Phải bước đến bên cạnh xuất trần Giữa tay nâng cầm xuất trần lên Nhìn thẳng vào hai mắt đang tương ngạc của xuất trần Nở nụ cười như có như không Lên tiếng, ngươi là của ta Sấm đã nghe nói Giật Bắc Vương ra lợi xuất trần thích nam sủng, đã thích nữ tự tử. Phận Nam Trang kêu lục tự thanh ở phía trước mắt này. Hiện tại, vừa nghe nàng lớn tiếng tuyên bố, không khỏi hơi xáo, tính thét trói tai nở lên bốn phía. Tên đất sóng hô vang, ôn ụt kêu đếm. Lục tự thanh, chúng ta ủng hộ ngươi. Người mặt hạt rất thích nữ tử, dám yêu dám hận. Vừa nghe nàng ở trước mặt mọi người, thỏ lộ, tuần suất ủng hộ, nhét hỏi, càng lợi biến. Ở giữa tính hết trói tay của mọi người. Xuân Trần thấp giọng cười nói. Người lại dùng ta đầy đồ dỡ. Đội tử thanh nhảy mắt mấy cái nói. Ta đã hiệp sinh nhiều như vậy. Ngươi cũng phải hi sinh một chút chứ. Bất quá vừa rồi. Nói chính là Kim Cương cùng một vạn lượng bạn đấy. Xuân Trần cười ha ha nói. Ta biết rồi. Ở trong tính hô vang ủng hộ khuôn nhịt của mọi người. Đội tử thanh vẻ mặt tư giói. Đi bên cạnh Tài nhỏ chỉ về mặt phẫn nọ Cùng lưu giật vẫn mỉm cười tại Hồng Ngư trong mắt hào chứa ý cười tuyên bố Cuộc tranh tài chính thức bắt đầu Cửa thứ nhất chính là bắn tên Sau khi rút thẻ mã số Thi đấu trong tay tại Hồng Ngư Lục Tuyệt Hành mừng rỡ Nói với Lục Tiểu Lam ở phía sau Vận khí thật tốt Ta lại là người thi đấu cuối cùng Lục Tiểu Lam sẽ nói Người rốt cuộc có biết quy tắc hay không? Quy tắc bắn chính là không đổi viên ấm. Ba người bắn cùng một viên ấm. Đến cuối cùng, ai bắn tên trúng viên nhiều nhất, cách hồng tâm gần nhất, thì người đó sẽ thắng. Tên Nhã Chỉ cùng lâu dẫn ra thi đấu trước ngươi. Các nàng đều là các thủ, thẳng định có loại nhất. Chỉ so tên của các nàng đều bắn trúng viên ấm. Bằng vũ tên này của ngươi, ngươi cho rằng ngươi có thể thu được loại gì hay sao? Ngươi có thể bắn trúng tên được không? Lục tiểu thanh lập tức về mặt hắc tuyến Nhìn lục tiểu lam nói Ngươi sao không nói sớm Ta nếu sớm biết như thế Đã sớm một chuột người xuất thăm Hiện tại chạy quá rồi Lục tiểu lam lại lùng nói Ngươi cũng không có hỏi ta Hơn nữa phụ trách xuất thăm là vương hậu Ngươi cho là ngưng có thể mua chuột được nàng hay sao Nếu vậy khả năng không lớn Lục tiểu thanh về mặt tình ngộ gật gật đầu Giữa sân thấu Giữa sân thi đấu Đầu tiên là Lưu Dật đã đứng ở trước viên ngắm trước mặt Cách mục tiêu 30 hước Đứng trước kẹt vành trắng Lưu Dật sợi sợi cung tên của mình Giữa tay ra dùng tốc độ nhanh nhất Giúp một mũi tên trong bao Hai tay dùng sức lôi kéo cung Chỉ thấy thể di của nó như điện Phập một tiếng cắm trúng giữa hồng tâm Phập phập chỉ thấy Lưu Dật Bàn ra liên tiếp 5 mũi tên mỗi nào cũng trúng hồng tâm Khán giả ở chung quanh không khỏi Đều điên cuồng hô. Ta ban cùng lại cao sơ như vậy. Cứ nhìn không thua kém một nam tử. Bộ trang phục dị tộc, Màu lam mà nàng đang mặc, Càng tăng thêm vải tia, Phong thái nữ kịp. Luật Thành ngồi ở vị trí, Dành cho thí sinh tham gia thi đấu. Về mặt bội phục nói, Quá là mạnh mẽ, Ta nếu có thể luyện đến trình độ này, Thì tôi biết bao. Ngươi đừng có suy nghĩ nhảm nữa, Nếu không có mười mấy năm luyện tập, Hiện đối sẽ không đạt được trình độ cao như vậy đâu Lục Tiểu Lam hoàn toàn Không cho Lục Tiểu hành một chút Không gian ảo tưởng Mười mũ tên bắn ra Tất cả đều trúng hồng tâm Lục Tiểu hẳn nhiên Thu lại cung Lôi xuống thế giới Đi sát qua bên người tầng nhà chỉ Đang tiến lên Khi đi đến gần bên cạnh Lục Tiểu Thanh Người cứ nói Lục Tiểu Thanh Lát nữa sẽ định xem Tiểu Thanh biểu diễn Ngân vận lên đừng để cho Lục Tiểu thất vọng đó Rồi Tử Thanh cũng tươi cười nói Đương nhiên, bác khi nào đã từng để cho ngươi thất vọng chưa? Tài nhã trị những mày nhìn mục tiêu trên đài Trong tay vừa đọc, động tác phương cung Bắn lỉ mạnh lưu loát, phập phập mấy tên Lực đạo, đồ chuẩn xác cứ nhìn không kém so với lưu dật Nhưng mà lưu dật tháng nàng ở chỗ Làm biểu diễn trước Tên của tài nhã trị không thể xóa sạch được những mối tên đã cắm trên viên ngắm Ngược lại, và trạng, bị rơi mất hai tên Tài nhã trị sắc mặt trầm xuống, tạm dừng một chút. Khi bắn ra, lại không có nhầm ngay hồng tâm, mà nhắm ở chỗ xung quanh. Sau khi bắn nốt tạm mũi tên xong, đương nhiên là thành tích kém khá xa lưu dật. Nhìn tài nhã trị hoàn thành cửa thứ nhất của mình, luật tuyệt hành chậm sẽ đứng lên. Người về xem lập tức đến cuồng hô, luật tuyệt hành kẻ mặt kiêu ngạo, cười hướng buông phía, hoặc tay, bước đi tự tin mà tao nhã đi ra phía trước. Đứng ở trước bạch kẻ trắng quy định. Đức tuyệt hành tôi tùng tìm, nói với người đứng giám sát ở bên cạnh. Ta nhớ rõ giống như là có thể dùng tên cung của mình đang đến phải không? Người nọ mắt chật lé, sau gật đầu nói. Đúng vậy, có thể dùng cung tên của mình quen dùng, cũng có thể dùng cung tên cho đại hội cung cấp. Nhưng mà độc cô nương vẫn nên dùng cung tên của mình trước thoảng tay, như vậy mới đạt được điểm cao. Lục Tu Hành vô lòng cười nói: "Cảm ơn." Sau đó, cùng tay lên. Phía sau đi theo Lục Tiểu Lam cùng Quynh Tường, mọi người đều tự cầm trong tay một vật gì đó tính lên. Chị thấy trong tay Quynh Tường cầm một cái giá gỗ, sau khi đặt ở trước mặt Lục Tu Hành, đang không ngừng điều chỉnh chữ cao cho phù hợp với mục tiêu. Một chấm tay Lục Tiểu Lam lại cùng tên không giống cung tên, nó cũng không giống nó. Đó chính là nọ đã được cải tiến cho Quynh Tường điều chỉnh tốt chữ cao. Lập tử Lam lên đặt vật đó nằm ở trong tay trên giá gỗ sau đó quay hướng về phía viên ngắm không ngừng điều chỉnh. Nửa ngày ở trong ánh mắt kinh dị của mọi người khuyên tưởng cung lập tiểu Lam để lưu xuống lập tử hành chậm rãi đi lên phía trước từ trong bao đợi mũi tên ra rút ra một mũi đem nó ổn định tại chính giữa món đồ chơi kỳ quái đó lồi dây cung cố định ở phần giữa mũi tên nửa ngồi từ trên cung nọ Nhìn thoáng qua phía trước, tay cố định dây cung, ấn một cái vào cơ quan. Chỉ thấy một mũi tên đã chạy qua cải tiến đặc biệt, không giống những mũi tên bình thường khác, mà vừa nhọn vừa sắc. Vù một tiếng, mũi tên từ giữa cung nào bắt ra, không tuần hèo phạm uy đặc biệt của môn bắn cung, mà là lao thẳng tắp. Thế là vùng vút bắn ra, chỉ nghe phọc một tiếng, đầu mũi tên đã trực tiếp nhằm vào đuôi. Của mũi tên đang cắm ở chính giữa hồng tâm của lâu dần Nhưng mà nó còn không có ngừng lại Trực tiếp xuyên qua mũi tên đó Chạy mũi tên đó sẽ làm đôi Cắm hợp vào hồng tâm mới dừng lại Giao lợi giáo huynh trấn động phụ đứng dậy nói Mạnh mẽ như vậy Đời suốt cụ là mũi tên gì Giao lợi cuồng sở Ngồi ở bên phải hắn sắc mặt cũng hơi biến Đứng lên đi đến bên cạnh giao lợi giáo huynh nói Không phải tên mà là do cung Loại cung gì mà có thể bắn mục tiêu chính xác đến vậy? Có thể làm cho người từ trước đến nay chưa từng bắn cung lại một tên bắn trúng hồng tâm như vậy? Vừa nói vừa nhìn xuất Trần. Do Trần trong mắt cũng là sáng ngời nhìn đám người đối diện riêng cổ hô Cung lục tự hành đắc ý vội tay thay cho lời cảm ơn hấp dọc nói Đệ cũng không nghĩ là nó lại lợi hại như vậy ý tưởng của nàng thật đúng là không bình thường Giá luật giáo viên cùng giá luật cuộc sợ Nít mắt nhìn nhau một cái, trong mắt hiện lên một tít vui sướng Rất bình tĩnh cùng nhau lùi xuống, đều tự ngồi trở lại chỗ ngồi Được tuyệt hành ở trong tiếng hô vang dạy của khán giả Mười mũi tên thì có đến 9 mũi tên bắn trúng mục tiêu Có một cái bởi vì theo tác sai mà bắn chạy Hồng tâm Cho nên ảo não nửa ngày, không có biện pháp nào Tình tưởng kiếp sợ nhìn tên trong bia ngắm Khó có thể tin được, đây là do một người, cái gì cũng không biết mà bắn ra Mà Lục Tiểu Lam thì lại nhín mày có chút lo lắng như Lục Tiểu Thanh, một cái Ở trong tiếng hoàn hồ của mọi người ta nhãn trị phía mặt Phản nọ khá nghị Không tính Nàng là dùng cái gì vậy như Thế nào là có thể cho được là bắn tên Với tư cách của trại thủ của Vương Hậu Trong đại hội cam đạn lần này Nhị Phương Phi cũng thông mày Không biết nên phản ướt như thế nào Nếu nói tính Thì thế thế nào cũng không phải Là nàng dùng chính tội của mình Nếu nói không tính Nhưng quật thật là mấy mũi tên kia đã dư nàng bắn ra Tuy cùng nọ kia cũng rất kỳ lạ Nhưng là ngoại hình cũng là tên bắn Hẳn nữa đại hội cũng chấp nhận cho thầy sinh đem cung tên của mình để bắn cho thoát tay Suốt cuộc phải tính như thế nào cho phải đây Đô tử Thanh không để ý tới tài nhạc chỉ đang phẫn nộ Xoay người hướng đắm người cao giọng nói Các người nói xem Những mũi tên ta bắn ra có được tính là do ta bắn hay không có phải hay không và đã qua cửa thứ nhất Tính! Đương nhiên là tính! Lực tuyệt hành tất nhiên là thắng! Lực tuyệt hành tất nhiên là thắng! Thành công khơi mào đám người đến cuồng hô vang Lực tuyệt hành quay đầu từ với nhị Vương Phi nói công Phi! Người nói xem Câu hỏi đúng là câu hỏi Nhưng ngữ khí cũng là khẳng định Bởi vì sớm biết rằng Minh Dung thủ đoạn Nếu không có sự ủng hộ cuồng nhiệt của đại chúng Thì một chút phần thắng cũng không có Cho nên sáng sớm đã đến đây Làm kì trích tiên là cách động làm người Nhị Vương Phi nhìn thoáng qua tình cảm giang trào Như thủ chiều của quần trứng ở phía dưới Quay đầu nhìn thoáng qua Vương Hậu Vương Hậu miệng cười gặp gặp đầu Nhị Vương Phi lập tức nói Cửa thứ nhất Lục tự hành đứng thứ nhất Tài nhã trị đứng thứ hai Tên Hoa công chúa đứng thứ ba Bởi vì phần lớn Mũ tên của lúc giật đã bị tên của lục tự thanh bộ đôi Cho nên ngược lại Nam phải đứng sau tài nhã trị Nhị Vương Phi dừng một chút Sau nói Ba người nghỉ ngơi một lát Cứ tiếp theo chính là thi cửa ngựa Lục Tử Thanh đắc ý dạo rạt Phở đi cũng vũng vẫy hai tay Lục giật ở bên cạnh Bước theo kịp nói Lục tỷ quả nhiên là cao minh Cùng tên, cùng mũi tên mặt như vậy Chỉ có Lục tỷ Tử mà có thể nghĩ ra được Lục giật bội phục Lục Tử Thanh mịn cười nói um, Cũng không có gì Chỉ mượn ý tưởng của cổ nhân cái tặng thêm một chút mà thôi Thấy lưu giật, tôi rằm trên miệng là mình cười, nhưng trong mắt lại không tin, không khỏi cũng không nói gì thêm nữa. nó vỗ là phát minh của sách cắt lượng, mình chẳng qua chỉ cải tạo cho nó càng cứng hãn mà thôi. Những người này làm sao mà biết được. Bước đi đến bên cạnh Xuất Trần, tôi hớ hớ nhìn Xuất Trần nói. Thế nào, ta lại hại chứ? Xuất Trần kéo tay Lực Tự Thanh ngồi xuống bên cạnh mình, nói. Thủ đoạn mà thôi, nó không có khuyên tường, Cục Lực Tự Lam điều chỉnh cốc độ tốt cho người, người có thể ngắm trận sao? Rồi tổ thanh trường xuất trần, nói Con người của ta chưa bao giờ so đo quá trình, ta chỉ chú trọng kết quả Xuất trần lập tức cười nói Không có quá trình, làm sao có kết quả Nhưng mà suy nghĩ của người quận như độc đáo Làm ra được vật này cũng thật là mạnh mẽ Có lợi hại hơn so người ta đã nghĩ Rồi tổ thanh lập tức thay những mà nhìn xuất trần nửa ngày Nói, nhất định là Quỳnh tưởng nói cho người biết Huynh Tường đến ở phía sau nàng lập tức lên tiếng Nếu không phải ta nói cho Vương biết Ngươi liệu có thể có hiệu quả tốt như vậy không? Nếu không phải do Vương nghĩ Vương nhìn ra, cải tiến một chút cho ngươi Thì chỉ bằng bức vẽ, ngố không ra ngô Khoai không ra khoai của ngươi Chuyện nói đến hẳn nhất Nói không chừng, bán tên cũng là cả một vấn đề lớn chứ Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Tôi tuyệt hành sắc mặt không khỏi đòi lên nói Có vết bát như vậy sao? Nghĩ nghĩ mình lúc trước với bạn thiết kế chữ nọ đặc biệt này Cũng là dễ theo chỉ nhớ mà vẽ Hơn nữa, ngày thường nhìn mấy môn sạn kích gì đó cũng hứng thú, cũng không hứng thú chất lắm Cho nên vẽ ra đồ loại như vậy cũng không được tinh tế cho lắm Mấy ngày trước đây, lúc cầm cung lên, bắn thử một chút cũng không thương được hiệu quả Cứ nghĩ rằng mình là một thiên tài, tải biến theo tinh hoa của thế kỷ 21 Không nghĩ tới làm cả ngày để đợi cho sức trở sửa, thật đáng giận Phật Trần mềm cười nói Cũng nếu không có bản vẽ của ngươi, ta cũng chưa sửa được đâu Vụ lập tức cười nói, "Được lắm, tròm thiết kế của ta, nó phải trả thấy bản quyền phát minh cho ta." Súp Trần trợn mắt sợ cười nhìn Lục Tuyệt Hành, đến là xấu xa, đột nhiên cô số mẩn tai nàng nói, "Ta đối với thiết kế của ngươi cũng không cảm thấy hứng thú, nhưng mà xem những văn huynh bộ cổ hình thú của thiết kế này của ngươi đấy." Lục Tuy Thành lập tức, ánh mắt nhìn ra lực của cửa, thấy sự sở cũng cửa cũngvarphiật nhìn mình, ánh mắt thăm dò tìm toàn những ký người kia làm cho người ta cảm thấy không thoải mái. Lực tử Thanh mắt ngọc vừa chuyển, đột nhiên cờ vô cùng tại khí vừa giấc trần. Thoạn tay lấy quả quyết ở trên bàn, lập tức lột vỏ, vừa nụ nịu đút cho giấc trần vừa nói. Vương, ta đút quyết cho ngài, nào hám hồn ra. Đồng thỏa hạ giọng nói. Độc quyền không cần, ngươi về sau, phụ trách đừng cho hắn tới gần ta. Giấc trần vừa thấy lực tử Thanh nói lời ra khỏi miệng, bản thân không khỏi giùm mình, lập tức trong mắt tràn ngập ý cười. Sau khi phối hợp ăn quyết, một tay vứt ve bắp chân để lộ ra của lục tiểu thanh, cười vô cùng ái muội. Động tác của hai người ở trong mắt người ngoài lại chính là ân ái gắn bó keo sơn. Sơn Trần trên mặt cười ái muội, lại nhẹ giọng nói, có lạnh hay không? Lục tiểu thanh vừa ăn quyết, vừa đút quýt cho Sơn Trần ăn, miệng lại nhỏ giọng nói, lạnh chết thì được, sắp đùm cứng rồi. Sơn Trần lắc đầu nói, hôm nay tin rằng là đầu sơn, nhưng vẫn còn có chút lạnh. Ai bảo ngươi muốn tranh thì thế với người ta làm gì Mặc như vậy để cảm lặng thì phải làm sao bây giờ Vừa nói vừa mang sát bắp chân Để lỗi sao có độc tuyệt thanh Người Người ngoài nhìn vào Thì phải sát chân giống tay Chỉ có độc tuyệt thanh mới biết Mang sát của bắp chân mình là ống tay áo ấm áp của sát Trần Không khỏi tựa mình và bên cạnh sát chân Đút quýt đút luôn vào miệng mình Lại còn liên tục gật đầu Đây mới là ta tung căn đảm Phở nhiệt huyết Cùng nhau sống chết, của xuất trần Ngoan Xuất trần lập tức Phẫu đất anh cái đổi nà một cái Nói giận nói Ngươi thầu bao hoa cho ta Ngoan Là từ ngươi, đấy để hình dung ta sao Cố ý mất bị trôi tiền phải không Vừa nói vừa kẽ cười Hai người thập phần hái muội Nói chuyện nửa ngày Thị Vương Phi rát lệ một tiếng Cửa thứ hai bắt đầu Ba người đều tự tri chuẩn bị Đều tuyệt hành vô cùng tự tin đứng lên và vỗ bảo và xuất trần Nói Xem ta Bước Trần cười nhạc nói, Ngươi sẽ cưới ngựa sao? Đừng để ngã chết đó. Lựa Thành bất mát, chuyển xuất trần. Cũng không trả lời xuất trần, Bước chân cực kỳ tự tin, tự tồn, tự ái, tự hào, đi lên sân đua ngựa. Đứng ở giữa, ba người lưu giật cả nhã trị cùng Nhị Vung Phi. Nhị Vung Phi nói với ba người, Cửa thứ hai, cưới ngựa, yêu cầu của trận đấu xuất phát từ tàu, phía đối diện. Ai đến trước cửa này cũng cướp được Hồng Kỳ, thì người đó thắng c� Đội tử thanh nhìn thoáng có đối diện, với khoảng cách bại khái là 2 ngàn thước, nhưng cũng chỉ là phòng trừng. Nhìn lâu dẫn cùng tài nhã trì, không khỏi thở dài một thời, nói hey, Khoảng cách thật là ngắn, ngắn như vậy làm sao mà nhìn ra được kỹ thuật của ai tốt hơn ai? Tài nhã trì hướng lạnh một tiếng, nói Hứt, ngồi ít nói mắt đi, kỹ thuật của ai tốt, mọi người đều đã biết. Đội tử thanh khẽ hách đầu, cũng không thành nhìn tài nhã trì. Sau khi vẫy vẫy tay, vô cùng có phong độn, Hay cho lời chào hỏi quần chúng ở bên phía, đang nhiệt, cuồng nhiệt, cổ vũ cho nàng. Trên mặt chịu dàng, cười nói với nhịp công phi. Ta bỏ cuộc. Ba người trước mặt lập tức lăn ngốc nhìn nàng. Được tử thanh hãi hạt cười nói, thích lấy một cái rồi xoay người khỏi. Cửa ngựa, thật sự là không học được. Những cửa khác, thắng là được rồi. Cửa nào chưa hết vô tha vậy. Mới đi được vài bước, nhịp bông phi ở vì sao đột nhiên mở miệng. độc cô nương, người chẳng biết... Người chẳng lẽ không biết cuộc thi này Một khi đã tham gia Là không được bỏ cuộc một cửa ải nào hay sao Cái gì Có làm hay không Cứ nhiên không được bỏ cuộc hay sao Rồi tuyệt hành lập tức kinh hãi Vậy mình phải làm sao bây giờ Mình không biết cửa ngựa Như thế chẳng phải là muốn lấy bạn mình hay sao Trường 100 Đô ngựa Ba người lập tức Với mặt đồng tình nhìn ngang Hơn cả lúc giật Cũng đều lỡ ra vui sướng khi người gặp họa Tớ tham gia thi đấu Mà lại không tìm hiểu quy tắc thi đấu Thật sự là ăn đủ rồi Đội tử Thanh về mặt vẫn nộng Xoay người nhìn lục tiểu Lam ở phía sau Đội tử Lam giọng lạnh như băng Ta nói rồi Đội tử Thanh người cẩn thận nhớ lại Hình như đúng là đã nghe qua có chuyện như vậy Nhưng mà hình như lúc đấy Mình đang mơ mơ màng màng đi gặp chú Công Cho nên nghe cũng như không Đi theo lục tiểu Lam Cứ lên lưng con ngựa nhiều ngày Cũng được gọi là quen thuộc Susan giật cầm chặt lấy dây cương, con ngựa cao lớn đẹp mã, phối hợp với trang phục tiệp Mỹ của nàng, mọi người nuôi và ngựa, chứ giọi, thật sự vô cùng tuyệt mỹ. Quần chúng quay xem, tự nhiên không ngớt trầm trồ khen ngợi. Lục Tu Thành thâm thẳm, cưỡi ngựa từng bước đi đến và xuất phát ở phía đối diện. Lục Dật cùng Tây Nhã chỉ đã xem nư mắt, nói rằng, "Tây Nhã chỉ, thấy luật Tu Thành về mặt đáp ý, phóng ngựa đi lên, không khỏi hổ lạnh nói, <cười> "Người nhìn lên một chút, không phải là mọi người đều chỉ còn cho mỗi mình ngươi sao?" Chậm quá, không còn ra hệ thống gì nữa Lực tuyệt nhìn phóng qua tầng giá trị Cũng không cùng nặng sao đo Ngồi ở trên lưng ngựa chọn gì gì Đi đến và xuất phát Thấy lực giật cùng tầng giá trị đẩy cuối lưng ở trên lưng ngựa Thật hái vô cùng cẩn thận Trả lại lực tuyệt hành về mặt thoải mái ngồi trên lưng ngựa Một bên liên tục mỉm cười hướng bốn phía Đang vang dậy hỗn hoan gật đầu Hay trả lời trao hỏi Phút chỉ nghe thấy một tiếng mũi tên Cắt ngang phía chân trời vang lên Tiền nhã chỉ cùng lưu giật đồng thời vùng coi ngựa lên Tóm độ nhàng như tên đã rời cung Đội tuyệt thanh ở phía sau hai người không chút hoang mang đôi kéo con ngựa Nhẹ nhàng vừa nói Ngựa ngoan, ngựa ngoan, ngựa chậm một chút đi, chậm một chút đi Thì ra, người này vừa nghe, không được bỏ cuộc Lập tức hạ quyết tâm, dù chết chết Cũng không đi chạy hạng nhất cửa môn ngựa này Hạng nhất đó thật đáng quý Nhưng sinh mạng còn đáng quý hơn nhiều Nếu như bị ngã ngựa chết Mai ra sẽ qua trở về được Đương nhiên là linh hồn sẽ sinh qua Nếu ngã ngựa mà sống sợ chắc sợ Thì phải làm sao Cho nên buông tha quăng vinh vắn này thì tốt nhất Đội tử Thanh hư 2 tiếng Hát mã ở phía dưới đội nhiên hí vang 1 tiếng sẵn ra 4 vó Chạy với tốc độ cực nhanh Đuổi theo hai bạn ngựa đang ở phía trước Này, này, này, đừng có ý gì đấy Đừng đuổi theo mà Này, ngựa là ngựa hay là ta là ngựa Ta bảo ngựa đừng đuổi theo Đừng đuổi theo, trời ơi của ta nào điên rồi Tử Thành tỏ trí lên ngựa, đầu tiên là ngẩng người, tiếp theo suýt nữa bị bỏm mã điên cuồng sẽ tăng tốc độ, hất từ trên lưng ngựa xuống. Cũng may có kinh nghiệm, từ vào lần cư ngựa, và Tử Thành nhanh tay chớp mắt, nghe theo bản năng của ngựa xuống, ông lấy cổ con ngựa, một bên lên cổ hô, "Tử Lan, cứ mạng, Tử Lan!" Và từ mặt hắc tuyến, đứng tại một điểm xuất phát, nhìn bóng dáng nhấp nhô với tốc độ chóng mặt ở phía trên lưng ngựa, thật giống như bất cứ cảnh nào cũng có thể bị hất ngã khỏi lưng ngựa, sắc mặt vô cùng khó coi. Hình tượng cũng đứng ở bên cạnh chú ý tự hành, vừa nghe rụt tự hành kêu gào thảm thiết, lập tức lo lắng không nhịn được cười, nói: Người không đi cứu nàng sao? Không chết được." Từ Tu Lam sắc mặt trầm xuống, nhìn chằm chằm thứ này, lùng lên sắp độ kia, chết thiệt. Đã đám người không được gọi là Tiểu Lam, cư nhiên lại còn dám ở trước mặt nhiều người mà kêu gào cái tên đó, đã vậy cứ để cho người đã chết đi." Từ Tu Lam vẻ mặt hận giận, trên người nào đó đang nghiêng ngả lão đạo đảo trên lữ ngựa, đúng là không có cứu tiến lên. Học mã cả lúc càng chạy nhanh, từ dòng ban đầu bị rất lại phía sau, hai con ngựa của tệ Tài Nhã Trị và Lưu Giật một đoạn, nhưng mà dần dần cư nhiên nó đã đổi kịp. Lưu Giật cùng Tài Nhã Trị một lòng một dạng chỉ chú ý phía trước, các bạn chẳng quan tâm đến lực tuyệt hành đang kêu gạo ở phía sau, rồi sau đó lực tuyệt thanh vùi đầu trên cổ ngựa cũng chẳng quan tâm đến tình huống phía trước nữa. Tám người vốn đang huyền náo cổ vũ, bỗng dưng im mặt, chỉ thấy trên sân đua, hai con ngựa cùng tiến ở phía trước, hai người trên lưng ngựa oai hùng Thần sắc, truyền trú lại kiên định Trên mặt lâu giật, có mang theo một tim mỉm cười như thói quen Rồi thổi vật ảo các nàng tương bay, mênh người đã không lên lời Mà con ngựa phía sau, một con hắc mã đang bốn vó Đìm cuồng phi, lầm bẩm sẽ đứng hết cả lên Tốc độ nhanh trong xó thay hình dẫn nước Con ngựa hí vang một tiếng, bằng vọng các sân đua Hát mã giống như đang lờ đáng, tốc độ lại cực nhanh Mà vị chủ nhân đang ngồi trên lưng nó lúc này Lại vô cùng cá tính, hai tay ôm ngựa, hai mắt nhắm nhìn Thần thể đồng đưa theo tốc độ chạy của hắc mã thân hình trên lưng ngựa lùm lai giấc đổ tuyệt hồi có thể ngã, sẽ khỏi lưng ngựa Nhưng đời này lại không bị rơi xuống Từ dặn hai mắt nhắm nhìn, miệng lại vẫn nhản dỗi Còn mẹ nó, con ngựa này bị làm sao vậy? Là ai đã cho ngựa cho ta? và hôm nay nếu không chết Trở về sẽ giết chết lũ thiệt tình, chuyển đi hại người các ngươi Mẹ nó, suốt cuộc con ngựa này bị làm sao vậy? Cứu ham, ta còn chưa muốn chết Sinh mệnh của ta còn dài Ta vẫn còn đang ở tuổi thanh xuân Có một cuộc sống rực rỡ đang chờ ta ở phía trước Ta không muốn một hoài anh hùng của mình Bị phải vụt hay ở đây trong này Xít Ngươi sao còn chạy thế này Máu dừng lại Dừng lại Biết không Suốt cuộc là vì ta không biết cười ngựa Cho nên mới làm ra như ta không tồn tại đúng không Cứ làm hay không Suốt cuộc lại ai cho con ngựa này cho ta đi Quần chúng chúng quay Đầu đầy mồ hôi Nhìn chăm chú của nữ tử Còn đọc trước cổ ở trên cổ ngựa Vẫn như cũ điên cuồng mắng không ngừng Trời ơi Bởi hình tượng nữ tử vừa rồi, thật sự là kém xa vận dặn Nhưng mà thật sự có cá tính, chúng ta thích Còn thanh trầm mặn trong một lát, lập tức nói lên hoan hô Đội tử thành cố lên, đội tử Thanh, cố lên Ở hai bên đại cao, sao lội giáo hiên nhìn thắng qua sức trần nói Đại cư nhìn, đem thóc mã cho nàng cưỡi Đại là muốn nàng chết sớm, sinh sớm hay sao Sức trần mắt thấy, đội tử Thanh miệng nói Là chính nàng lựa chọn, nói con ngựa này đẹp Ngựa màu đen rất hợp với nàng nhìn thế mới nổi bật Cũng không biết anh khóc gì với nàng đây Giác lực giáo huyên như lực tuyệt hành Cũng hắc mã một cái Thấy trong mắt hắc mã chân ngập Luống cuống cùng hứng phấn Bốn vó phi như bay Trên lực tuyệt hành chạy như điên Không khỏi lát đầu nói Hạc mã này vẫn cùng vọng như vậy Không cho phép bất kỳ con vợ nào Ở phía trước nó Ai, Lực tuyệt hành này đúng là có con mắt Cứ nhiên lại nhìn chúng hắc mã Cũng không biết Nàng dùng cách gì để thu phẩm Hắc Mã đây? Xô Trần lập tức bật cười nói Nàng đốt cho Hắc Mã rất nhiều đồ ăn vật Hắc Mã liền cho phép nàng cưỡi Lại cười nhìn cũng không biết được Hắc Mã liền chỉ vì một chút độ ăn vật Mà bắn đứng bản thân Thật sự là không phù hợp với tính tình vương trong loại gỡ trần, Gia luật xá huyên ô một tiếng nói Thật đúng là không nhìn ra Nô Tử Thanh còn đúng là một cao thủ thu phục ngỡ Hắc Mã cao hứng không biết chừng Lại giúp nàng tranh được giả nhét cũng nên Sơn Trần cười khẽ nói, không phải, nàng không mong đến hẳn nhét ở cửa này đâu. Chỉ mong có thể làm cho hắc mã dặn tốc độ một chút, đứng hắt ngã nàng xuống là may mắn lắm rồi. Giáo lật giáo huyên nói, vậy à, bất quả sơn giam ngưỡng vọng của nàng thật không thương hiện được rồi. Hác Má mà đã hứng phấn, nàng không ngã xuống, mà chính là vùng cùng may mắn đó. Lục tử Lam cùng khung tường đã sớm qua bên đó rồi, bọn họ sẽ không để nàng bị thương đâu. Sơn Trần nhìn thẳng qua điểm xót phát, chỗ lục tử Lam đứng. Hắn đã cùng huynh tường cưỡi ngựa đi theo phía sau ba người. Có hai người này thì yên tâm là người sẽ không bị chết quăng. Mới nhảnh thước nói ra những thiệt thật cũng không xa lắm. Ba con đều là ngựa tốt, được lựa chọn để đi đấu tham gia. Đôi nhìn phía rất nhanh, chị thấy lưu giật cùng tài nhãi chị ở phía trước vẫn cùng đồng hành cho kéo được khoảng cách với đối thủ. Chỉ là phía sau, hắc mã càng lúc càng tiếp cận hai người. Rồi tự hành ngồi trên lưng ngựa, căn bản không thể nhìn đến biểu tình của nàng chỉ có thể liên tiếp máng thực liệt, mới cảm thấy được sức sống, vẫn mạnh mẽ như cũ. Mắt sắp thấy, sắp đến điểm kết thúc, tháp má hiếm một tiếng, bốn vỏ cứ nhìn bay lên trời, đương nhiên, cấp độ từng đối nhỏ, như cơn phủng phong lao về phía trước. Phía trước, khoảng cách giữa lưu giật cùng tài nhã chỉ, chỉ hân nhau cuốn hợn hân ngượng, căn bạn không có nhìn lập tuyệt thanh, đưa theo ở phía sau, mắt của hai người đỉnh nhìn chăm chằm vào hồng kỳ đang tung bay ở phía trước. Hồng Kỳ được cho dân sợi dây vắt chính giữa của đường vạch của điểm kết thúc. Lúc giật cùng tài nhã chỉ, thấy mình các Hồng Kỳ càng lúc càng gần. Cả hai đều chữa một tay ra, người chuẩn bị tốt tư thế, chuẩn bị giật lấy Hồng Kỳ. Lực tuyệt hành ở phía sau chỉ cảm thấy, tay đã ôm cổ ngựa để cưng hết cả hai tay. Ngựa dưới thân vận động ghét khỉnh liệt, chạy rất chi là hăng phấn. Còn mình thật sự đã hoáng đầu hoa mắt. Đang lúc tinh hồn vật phía, bỗng nhiên cảm thấy thân dưới hí va một tiếng. Tiếp theo một cỗ lực lớn trượt từ đến thân dưới Đức hành chỉ cảm thấy hai tay vừa trượt thân hệ ban lên trời, rời khỏi yên ngựa Lập tức khuôn mặt tái nhợt, điên củng hô Đã tòi rồi Lô giật cùng tình anh chỉ ở phía trước Thấy mình có thể bắt được hồng kỳ Cả hai đều liền tăng tốc độ Hai con ngựa vẫn cùng tiến Khoảng cách vẫn như cũ, không dẫn ra một khe hở Hai tay đồng loạn chụp ra Chụp lấy hồng kỳ đang tung bay ở phía trước Ngay tại khoảng cách, chỉ còn cách hồng kỳ 1cm Hai người đều cảm thấy hứng phấn, nhưng người định loạt lấy, không ngờ, trước mắt, bỗng nhắn lên một bóng dáng, hồng kỳ đã biến mất, không còn tùng tích. Hai người ngợi ra, phía sau văng lên, tính ngựa hí, một hắc mã trên vào, một hắc mã trên vào giữa mà phi qua. Vượt qua hai người, phơi đến vạch kẻ điểm kết thúc. Lúc này, tuổi thanh đang ở không chung, trong lòng chung một ý nghiệm, kiếp sau, ta nhất định phải đặt thịt con ngựa kia để dạy mối hận trong lòng ta. Nhắm chặt hai mắt, chờ đợi sự đau đớn như trong dự tính. Chờ đợi nửa ngày không thấy có phản ứng gì. Đợi thêm một lát nữa, cũng không cảm thấy đau trịt nội tâm nhưng trong dự đoán của mình. Rồi tử thanh không khỏi, mắt hé ra một con. Nếu vẫn còn ở trong không chung, thì chỉ cần nhắm một con mắt là đã dật xuống đất rồi chứ. Đọc vào mắt, chỉ thấy lực tiểu lam về mặt lạnh khóc đang nhìn mình. Lại nhảy mắt thêm mấy lần nữa, vẫn là gương mặt lạnh còn hơn cả tảng đá của Lục tiểu thanh lập tức mở tròn hai mắt, đánh giá từ trên xuống dưới. thấy mình đang được lục tiểu lam ôm lấy, thử cử động chân tay. Ok, không có chỗ nào bị tổn hại cả. Lục tiểu hành lập tức gặp pham một cái. Cảm ơn thượng đế đã bàn cho con sự sống. Sau khi đã đứng vững, lục tiểu hành tiện tay liền cho lục tiểu lam một cước. Cả giận nói, là ai chẳng có ngợi ghê cho ta? Là muốn hại ta chết phải không? Lục tiểu lam bốc chẳng lại nàng, giọng lạnh lùng. Là do chính người chọn Lục Tiểu Hành trường mắt Lục Tiểu Lam Người nay có phẩm biết mình là chủ tử của hắn không vậy Lại có nội lệ sáng ra tay Đánh chủ tử của mình sao Đánh đau quá Phương vuốt cảnh tay phẫn nộ Trong Lục Tiểu Lam mất nào lần Người này quá kiều ngạo còn lại mình cũng không đánh lại hắn Rồi cũng có lúc Mình tìm được một người Thỉnh đấu lại hắn Vừa nói tôi bừng bừng Nổi giận Nói Người cứ trả đối cho ta Ta đi chỉnh đón con ngợi thấu nát kia Rồi sẽ đến hướng giáo ngươi. Vừa nói, sách khí bừng bừng, đi về phía con hắc mã đã đứng ở điểm kết thúc. Hát mã kia vừa thấy lực tuyệt thanh tới, lập tức dưng đầu, hướng nàng, hầm xuống hai tiếng. Nếu lực tuyệt thanh có thể hiểu được, nhưng tình có thể hiểu hát mã hiện tại đang vô cùng đắc ý, không phấn còn có thành công. Thế nhưng lực tuyệt thanh cũng không biết tiếng ngựa, vì thế nành tiếng lên, không nói một lời, để cho hắc mã một cái tác. Tiếp theo, tay cùng chân xông lên đánh mắng. Ê tên rã hỏa nhà ngươi, ngươi muốn đem tai, đã chết đúng không? Uổng công ta đã đút cho ngươi nhiều thứ ăn ngon như vậy, tâm tâm của ngươi bị chó gặm à? Ta đánh chết ngươi, độc vương bản nhà ngươi. Sau đó, sẽ hầm ngươi lên nấu canh uống, tức chết mà, cũng chết mà ta. Hắc mã bị trùng mây tác của độc tử thanh, lập tức nhíu ra một tiếng, bốn vó vỡ động, một tiếng khừn ngáp. Thế rồi, độc tử thanh đứng yên tại chỗ rũi hờn, xoay người đã nhìn đang muốn nhìn xuống trần. Dù sao cũng đã biết thôi một cửa. Không cần ở lại quan sát lại làm gì nữa bạn nói hai chân của mình, giờ cũng những cả ra rồi Trái tim vẫn còn đang bị treo lơn lửng, chữa hạ xuống Cần phải tính dưỡng Vừa mới xoay người, lên thấy Tài nhãn chỉ về mặt phẫn nọ nhìn mình Mà lưu giật ở bên nàng, lại cười bất đác sĩ Cũng nhìn mình, thật tức nói Nhìn cái gì mà nhìn? Có cái gì đẹp đâu mà nhìn? Không biết, lại không biết cửa ngựa thôi Có cái gì nằm to tát lắm đâu Tài nhãn chỉ nghe lục tuyệt thanh nói vậy Lập tức nảy lên một cỗ xúc động muốn giúp người Muốn nói Không biết cưỡi ngựa? Ngươi cho là ta không biết cưỡi ngựa? Lực Tiểu Thanh nhìn Tề Nhã Trị như muốn ăn tư nó sống mình, không khỏi nhớ mày, xoay người đi. Hai bước đi đến bên cạnh Lực Tiểu Thanh. Hai bước đi đến bên cạnh Lực Tiểu Lam. Người này có võ, tôi rằng không biết cô ta thức giận cái gì. Nhưng mà, vậy nhất, hung nổ, muốn đánh mình thì phải làm sao? Con xấu gì cũng phải tìm một ngọn núi để sợ mới được. Đứng ở bên cạnh Lực Tiểu Lam, Lực Tiểu Thanh lập tức đúng lý hợp tình trường lại Tề Nhã Trị. Muốn so trường mắt sao, xem ai, sợ ai chứ Nhìn thấy tên đã chỉ càng lúc càng tức giận Lực tử Thanh thật sự lại không hiểu nổi Mình đã dẫm phải đuôi của cô ta hay sao Cho dù cô ta có thắng cuộc Cũng đâu cần phải lộ ra biểu tình như vậy chứ Lực tử Lam thấy hai người trường mắt với nhau Đành phải lên tiếng Nhìn xem dưới chân người Lực tử hành lập tức Nhưng đầu nhìn thoáng qua lực tử Lam Sau đó nhìn xuống dưới chân mình Ờ, phần gì đó màu đỏ nhỉ Đang quấn vào chân dày của mình Lực tử Thanh ngồi sổng xuống Tội bò vật màu đỏ, đánh hết nút trên đế giày của mình ra Chuẩn bị tiện tay ném đi Lục tiểu Lam, tiệp lúc, mở miệng Đó là hồng kỳ thắc đắng Vốn là muốn ném đi Lập tức, như người nào đó, giật điện, thông tay lại Lục tiểu Thanh khó mắt Hỏi, thật sao? Vừa nói, vừa đánh qua lần lại Nhìn vải đỏ trong tay Lục giật, bật cười nớt dữ dĩ nói Đúng vậy Lục tiểu Thanh lập tức, miệng hả hốc Này, như vậy mà không có thể dành đời hạn nhất Hệ giáp vừa rồi, bị hắc mã hất tung, bởi vì hắc mã đâm phi đin cuồng bởi phía trước, phụ trợ cho tiểu thành cũng bay về phía trước, tập tốc nhanh hơn 1 giây so với thể lệnh, so với lông rợn cùng tài nhã đang vươn ra chụp lấy hồng kỳ. Trong đế dày trực tiếp móc lấy hồng kỳ, mình này quả thật là phải con chó gì không biết. Và Tu Thành lập tức hiểu được nguyên nhân, làm cho tài nhã chỉ phấn nộ, nhìn hạ nhất bị mình mất, nhưng lại ở dưới phương thức này, có lẽ không giúp kiếm ra là may lắm rồi. Thật sự Là tu dưỡng khá tính tốt Đặt qua lật lại nhìn Hồng Kỳ vào lần Trên mặt đã tự mình dẫm bẩn Được tuyệt hành Trên mặt lập tức cười càng lớn hơn Những ngày ha ha cười đến cuồng Một tay vông Hồng Kỳ Một bên hô hô nói Nhưng vậy mà cũng được <cười> Ta là thiên tài Ta là thiên tài mà Vừa cầm Hồng Kỳ vông vẩy một vòng Làm cho quần chúng đang há hốc Trọng mắt há mồm Cũng không nhìn được cười vang lên Lập tức toàn bộ hội trường văng lên tiếng cười lớn Trong đó còn cầm theo tiếng cổ phũ lực tuyệt thanh Cố lên cùng tiếng chúc mừng những Vương Phi đứng ở điểm kết thúc Cũng không nhìn được nữa Vừa cười vừa cao giọng tuyên bố cửa thứ hai Đưa ngựa lực tuyệt thanh thắng Lực tuyệt thanh ở giữa sân diễn Diễu võ dương oai Cửa ha ha lập tức khoa trương Một người cuồng tiếu cương nhiên Có thể so sánh được với bạn người cười, cười vui Lực tuyệt thanh sau khi ngồi xuống bên cạnh xuất trận Nhìn hồng kia trong tay Người này những không được lại cười to hành tiếng. Phất Trần nhìn cũng không được, tìm sức vỗ vỗ vai Lục Tu Hành, khó đến tươi cười nói: "Đừng cười nữa, đã cười một canh giờ rồi đấy." Nhìn xuất Trần nói thế, Lục Tu Hành lập tức tựa vào trên vai xuất Trần cười ha nói: "Thật sự là không nhịn được cười, chuyện như vậy mà ta cũng gặp được, xem ra trời cũng hộ ta rồi." Phất Trần đưa cho Lục Tu Hành một quả táo cười nói: "Ta cũng không nghĩ tới, người cư nhiên lại có thể giành được phần thắng ở cửa này." khí như vậy, ta không biết nên nó là tốt hay là không tốt nữa đây. Đừng cười nữa, buổi chiều hôm nay còn phải sợ kiếm. Ta, ta rất mong chờ, ngươi sẽ lại cho ta kinh hệ gì nữa đây. Người tử thành vừa cười vừa ăn quả táo. Hai cuộc tranh tả diễn ra buổi sáng đã kết thúc. Bởi vì chỉ có 3 người thi đấu, cho nên buổi chiều sắp xếp một cuộc tiễn thí. Chính là cửa thứ ba, sợ kiếm. Ba người không thể phân thành tổ để thi đấu được. Vì thế đại ra cuối cùng, chính là ba người đồng thời vào sân. Ai bị đánh rơi kiếm trước thì sẽ đứng ở vị trí cuối cùng. Đến cuối cùng, ai vẫn còn kiếm trong tay thì người đó thắng. Thị thí chỉ so cao thấp, không cho phép đặt thương người. Nếu làm sai với quy định chính là đã thua.